Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vô tiếng Quả thực chân có dài cũng không dùng Hơn nữa không có di động dùng cho nhanh Hắn hai tay bắt lấy bả vai cô Trên cao nhìn xuống mặt cô Nói Nghe rõ rồi chứ Học muội Chuyện kia không phải là thật Em nên tin lời anh nói Em tin anh chứ Quý Vân tranh kinh ngạc Nhìn lại hắn Có điểm khó hiểu Anh muốn nói chuyện gì Cái gì không phải sự thật Chính là chuyện em bé của lệ tử và anh trai anh. Cái gì? Quý vân tranh sửng sốt, cảm thấy trời đất nước mắt tối sầm. Đợi chút, em chưa biết chuyện này. Hắn bây giờ đang làm cái gì vậy? Lôi giường cặp mắt ảo não trường nhìn cô. Hắn vốn là khó đối với ít người sinh ra một chút đồng cảm lại không có số điện thoại của cô, mới sáng sớm đã chạy đến xem cô, chỉ sợ cô biết chuyện tối qua lại nghĩ quần lòng vòng, không nghĩ tới. Hắn hóa ra lại biến thành kẻ đưa chuyện. Ngày lúc lôi dương còn đang tự trách mình, Quý Vân Chanh thân hình hơi choáng một chút, nhưng lại té xỉu ở trong lòng hắn. Trong không khí giàn ngập mùi thuốc sát trùng, làm Quý Vân Chanh tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn thấy toàn là một màu trắng, tự giác làm cô ngạc nhiên, cũng làm cho cô hoảng hốt. Đây là bệnh viện, nhưng sao cô lại ở đây? Em tỉnh rồi, có thể có chịu chỗ nào không? Nghe tiếng, Quý Văn Tranh quay đầu, nhìn thấy Lôi Dương vẻ mặt ôn nhu mỉm cười, ánh mắt của cô hiện lên một chút thất vọng. Anh đã báo cho anh trai anh rồi, anh ấy sẽ đến ngay thôi. Như là biết cô nghĩ gì, Lôi Dương mỉm cười thay cô gái giải đáp nghi hoặc. "Còn nữa, em bởi vì mang thai nên thiếu máu nghiêm trọng, cho nên té xỉu, anh mới bế em đến bệnh viện, may là tình trạng của em không quá nguy hiểm, không bằng ảnh hưởng đến đứa cháu tương lai của anh đấy, anh chắc chắn nghiệp chướng nặng nề." nghe vậy, Quý Văn Chanh đầu óc trong rỗng. Anh nói gì? Em mang thai. Lôi Dương gật gật đầu. Đây là chuyện tốt. Thầy thuốc căn dặn anh phải cho em ăn nhiều canh gà, ăn cá, ăn thịt, ăn hoa quả, dinh dưỡng phải đầy đủ, tâm tình mới thoải mái. Ngày thường nên đi dạo nhiều một chút, đi phơi nắng mới tốt. Hắn nói một tràng. Quý Vân Chanh một chữ cũng không đi vào. Rồi chấn kinh. Thế nào lại mang thai? Tình yêu của Lôi Lạc với cô có phải thật hay không? Cô còn chưa định rõ, thế nào lại có một đứa trẻ với anh? Không đúng, cô hình như còn quên một việc quan trọng, Quý Vân tranh tái nhật mà chuyển hướng Lôi Dương. Trước khi em hôn mê, anh không phải đã nói là đệ tử có con với Lôi Lạc. Lôi Dương nhìn cô, khuôn mặt tươi cười chợt tắt. Anh nói, đó không phải là sự thật. Tuy rằng anh trai anh trước mặt mẹ anh thừa nhận, thừa nhận đứa trẻ trong bụng Lệ Tử là con của anh ấy. Nhưng mà đó không phải là sự thật Anh trai chính là không muốn lị tử chịu khổ Lo lắng lị tử thực sự bị mẹ đuổi đi Cho nên mới nói như vậy Dùng cái gì để khẳng định điều đó là như vậy Quý vân tranh có điểm kích động ngất lời lôi dương Đôi mắt nổi lên một chút nước Khóe môi lại hiện ra một ý cười Là chế giễu là mất mát Còn có ngàn vạn phiền muộn Lôi dương nhìn cô chằm chằm Nếu không, em cho là gì Có lẽ bọn họ thực sự yêu nhau Có lẽ đúng như lời mẹ anh nói, lời dường chính là bởi vì hận bà cho nên mới không muốn lấy con gái Nhật Bản Mới có thể đến Đài Loan, mở cái đại hội tuyển thề quỷ quái Tiện tìm cho một người vợ mà tôi vừa vặn là cái quỷ quái không hay hò đó Nhưng em yêu anh ấy, không phải sao? Cô ấy đương nhiên yêu tôi Lời lạc một thân tay trang, khi vũ hiên ngang tiêu sái bước vào phòng bệnh Ánh mắt chỉ nhìn qua mặt quý văn tranh 2 giây liền chuyển hướng sang lôi dương. Cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao vợ tôi lại té xỉu ở khách sạn, cậu lại còn có ở đó để đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi anh nhận được điện thoại của lôi dương, lo lắng vì sao quý văn tranh té xỉu, lại thắc mắc tại sao mới sáng sớm lôi dương lại có mặt ở nơi khách sạn quý văn tranh ở. Bị lị tử ép buộc một đêm không ngủ Còn chưa kịp nghĩ đến kế tiếp Sẽ xử lý chuyện lệ tử như thế nào Vội vàng chạy về đông kinh thu xếp mọi công việc Không nghĩ rằng lại phải quay về đây Anh vừa mệt mỏi vừa buồn phiền Nhưng anh lại phải cố tỏ ra Vẻ ngoài lúc nào cũng hoàn hảo Đây là một loại thói quen Thói quen phòng bị Lôi dường nhìn lôi lạc Trong mắt anh lại thấy trong mắt anh ấy Có ý gì nhìn mình đối địch Đã bao lâu không phát hiện ra ánh mắt như vậy Hắn còn tự chế mình đã thành công rời khỏi chiến trường từ rất nhiều rất nhiều năm trước. Không nghĩ tới hôm nay vì một cô gái, anh trai yêu quý lôi lạc của hắn lại dễ dàng phòng ra ánh mắt định ý, không hề giấu giếm như vậy. Xem ra tiểu học muội của hắn mị lực vô cùng, thế nên mới có thể nắm bắt được cái người lạnh lùng băng giá kia chứ. Anh hai nên hỏi vì sao chị dâu lại tự nhiên té xỉu như vậy mới đúng. Lôi lạc run rẩy lộ trên khuôn mặt đẹp. Điều đó ám chỉ rằng anh không quan tâm. Nghe nhất tại